Bách luyện thành tiên, huyện vũ, chương 2987 Lâm Hiên ương Ngạnh. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz, một lấy vô ý đầy bàn đều thua. Chờ Lâm Hiên phát hiện đối phương bụng dạ khó lường, hắn đã không thể động đẩy. Bởi vì hắn lúc trước chủ quan chân linh chi hỏa không có chút nào đắc. Bị cách trở đi thẳng tới đan điền trong khí hải, nơi này là tu sĩ cất. Giữ pháp lực chỗ cũng là nguyên anh yêu đan cư trú chỗ, hắn tầm quan. Trọng là có thể nghĩ đấy. Một khi đan điền bị đối phương công phá, Lâm Hiên coi như là đại la. Kim Tiên cũng hết cách xoay chuyển. Tuy nhiên trong lúc này có cái gì khúc chiếc Lâm Hiên còn mơ mơ màng. Màng. Nhưng mình hôm nay tình cảnh hắn cũng đã nhận thức được rất rõ. Ràng. Đáng giận trí giả ngàn lo tất có một sơ chính mình kinh nghiệm sống. To gió lớn vô số. Chẳng lẽ hôm nay lại muốn tải lật thuyền trong mưng? Sao? Mắt thấy muốn tiến dai đến độ kiếp kỳ. Lại không hiểu thấu vẫn lạc. tại tại đây. Lâm Hiên trong lòng phiền muộn không cần để ảo não đã đến tột đỉnh. Hoàn cảnh. Nhưng mà thì tính sao, tu tiên giới là không có đá hối hận bán đấy. Muốn thoát khỏi nguy cơ, mấu chốt còn tài chính mình cố gắng. Lâm Hiên nghiến răng nghiến lợi, tự nhiên không muốn như vậy buông tha, cho. Nhưng bây giờ hắn gặp phải tình huống xác thực bất lợi toàn thân. Không thể động đẩy, pháp lực cũng không khỏi chính mình điều khiển. Nói đơn giản tự phản phất tay chân bị trói chặt, lại muốn đối mặt. Một võ trang đầy đủ cường địch tình cảnh chi gian nan có thể nghĩ. đổi một gã tu tiên giả có lẽ đã tuyệt vọng. Nhưng mà Lâm Hiên lại không giống như này. Bởi vì hắn hiểu được nếu như mình buông tha cho đó mới thật sự hội. Rơi vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Con sâu cái kiến còn sống tạm bỡ mình cũng nhất định không thể đem hy. Vọng buông tha cho Nguyệt Nhi. Viện viện cầm tâm các nàng còn ở phía xa cùng đợi chính mình. Lâm Hiên sâu hít sâu. Cho dù toàn thân đau đớn không tỉ, nhưng hắn vẫn không quan tâm, cắn răng kiên trì, đầu tiên muốn đoạt lại đối với thân thể khống chế lực. Pháp lực ngưng trệ, nhưng cũng may còn có thể điều khiển thần thức. Lâm Hiên dùng thần thức hóa hình thuật như đối phương phát khởi trùng, kích oanh Cảm giác kia khó nói lên lời bởi vì vừa mới nhất thời chủ quan chân. Linh Chi Hỏa đã chạy đến Lâm Hiên đan điền khí hải ở bên trong. Ở chỗ này cùng đối phương tranh đoạt, Lâm Hiên chỗ gặp phải nguy hiểm. Cùng thống khổ có thể nghĩ. Thần thức mỗi một lần khởi xướng trùng kích, đan điền khí hải đều bị ảnh hướng đến. Cái kia đau đớn căn bản chính là không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu. Tả đấy, nhưng Lâm Hiên không quan tâm, phản phất cái này không phải là của mình thân thể, phản phất cái kia đau nhất đau bất quá là gió. Mát quất vào mặt mà thôi. Lúc trước phạm sai, hiện tại cần trên dưới 100 lần để đền bù, Lâm. Hiên cũng không có lùi bước, vô luận như thế nào, mình cũng nhất định. Không thể bị đối phương đoạt xá. Một phần cố gắng, một phần hồi báo. Rốt cuộc, Lâm Hiên cảm giác vốn là Chết lặng thân thể, dần dần khôi phục một điểm chi giác, vốn là ngưng chế pháp lực ẩm ẩm cũng có bung lòng dấu vết Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng tiếp tục cố gắng Này tiêu so sánh, cuộc diện dần dần đối với chân linh chi hỏa bất lợi Thằng này bất quá là một đoàn năng lượng linh lực biểu lộ tự nhiên là Thấy không rõ lắm, ở sâu trong nội tâm, lại tràn đầy ý hoàng sợ. Nó vốn là tự truyền thừa có kinh nghiệm cùng trí nhớ, tại cửa đầu. Điều tung hoành tam giới dài rằng giặc trong năm tháng, cũng từng tiếp. Qua không ít đại danh đỉnh đỉnh tu sĩ. Nhưng mà như lâm hiên như vậy, lại chưa từng có bái kiến. Mặc kệ phía trước có hạng gì gian nan khốn khổ, đều vĩnh viễn không. Nói vứt bỏ. Mặc kệ đối mặt như thế nào bất lợi cuộc diện có dũng cảm phản kích. Điều này cần như thế nào quyết tâm cùng nghị lực. Chớ đừng nói chi là lâm hiên giờ phút này còn gặp phải lấy cử đại. Thống khổ nhưng mà hắn nhưng lại ngay cả hừ đều không có hừ qua. Tiểu gia hỏa này lòng hướng về đạo cũng quá kiên định rồi. Chân linh chi họa trong nội tâm bội phục. Bất quá hắn cũng sẽ không biết lùi bước. Dù sao từ khi linh trí mở ra, hắn vẫn không có tìm được một cái phù hợp thân thể, cái này đoạt xá cơ. Hội là đợi mấy trăm vạn năm, thật vất vả mới đợi đến lúc đấy, như thế nào có thể buông tha cho. Tiểu gia hỏa, không muốn phản kháng, đem của ngươi nhục thân cùng, nguyên anh cho ta, về phần hồn phách, bản tôn thể, đưa hắn buông tha. Cho ngươi trọng vào luôn hồi chi đảo như thế nào. Thần thức ở bên trong truyền đến chân linh chi hỏa khuyên bảo sự. Tình đến nơi này một bước, nó cũng không muốn cùng Lâm Hiên liều mạng. Xuống dưới, lưỡng bãi câu thương đối với ai đều không có lợi, có thể. Không chiến mà khuất người chi binh là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà Lâm Hiên bất vi sở động. Từ khi đạp vào con đường tu tiên chính mình chịu khổ đầu nhiều vô số. Kể thật vất vả mới có hôm nay cảnh giới cùng thực lực như thế nào có. Thể nói buông tha cho liền buông tha. Kiếp sau. Cái kia bất quá là hư vô mờ mịt mà nói. A tu la vương chuyển thế cũng muốn kinh nghiệm vô số gian nan cùng. Thống khổ chính mình kiếp sau có thể đi hay không bên trên con đường. Tu tiên chỉ sợ đều là lưỡng nói, Lâm Hiên làm sao có thể phản buông. Tha cho mất đâu này. Đối phương khuyên bảo, Lâm Hiên nhìn như không thấy, chỉ là dốc sức. Liều mạng phản kích, muốn đem chân linh chi hỏa theo đan điền của. Mình trong đuổi đi ra. Tốt, tốt, tiểu gia hỏa, đây là ngươi bước ta, sự tình đến nơi này một bước. Ngươi cho là mình còn có cơ hội thắng sao, cho dù ngươi thật có. thể đem bản tôn đuổi đi ra, ngươi cũng sẽ biết kinh mạch đều tổn hại. Hơn nữa không thể chữa trị, ngươi tựu đừng vọng tưởng tiến giai độ. Kiếp kỳ rồi, ngươi hội trở nên liền phàm nhân cũng không bằng. Thật sao? Lâm Hiên bất vi sở động, cho dù hắn biết rõ đối phương lời nói này. Cũng không phải là giả bộ. Nhưng mà thì tính sao, chẳng lẽ mình bởi vì... Vì sợ hãi tự bỏ sợ nửa chừng buông tha cho mất rồi chứ. Cái kia là không thể nào, cho dù chiến đấu tới cùng, Lâm Hiên cũng... Muốn cùng hắn đánh cược một lần tuyệt không thể để cho đối phương vừa. Lòng như ý kia mà. Trong đan Điền Lâm Hiên nguyên anh yêu đan như trước không thể động. Đấy... Nhưng mà lại có một áo bào xanh tiểu nhân lơ lượng, ngũ quan mặt. Mày cùng Lâm Hiên tương tự đến cực điểm. Như có thật thể, đây là Lâm Hiên dùng thần thức hóa hình thuật, biến. ảo mà thành đấy. Mà hắn trước người thì là một rút nhỏ không biết bao nhiêu lần cử. Đầu điểu toàn thân đều là do thêm sắc hỏa diễm cấu thành đấy. Không cần phải nói cái kia chính là chân linh chi hỏa. Song phương đều khó có khả năng lùi bước. Hôm nay cũng chỉ có một. Quyết thắng thua. Cái kia tiểu nhân trên mặt tràn đầy quyết tuyệt chi sắc. Cái này cùng đấu pháp bất đồng thậm chí có thể nói so đối mặt độ. Kiếp kỳ cường địch còn muốn nguy hiểm nhiều lắm. Đánh lâu đối với chính mình bất lợi bởi vì đánh cho càng lâu thân. Thể của mình đã bị tổn thương lại càng lớn mặc dù cuối cùng thủ. Thắng cũng khó có thể thu thập tàn cuộc tốt chiến tốt thắng là được. Lựa chọn duy nhất tốt nhất là có thể một kích tự phân ra thắng bại. Lâm Hiên đấu pháp kinh nghiệm phong phú trong đầu không ngừng tính. Toán hôm nay loại tình huống này không được phép ra lại nửa phần sai. Lâm uống. Cái kia tiểu nhân gầm lên giận dữ. Hóa thành một đảo lệ mang hung. Hăng đánh về phía phía trước. Mà chân linh chi hỏa cũng không có lùi. Bước nó cùng lâm hiên tuy nhiên muốn liều cách ngươi chết ta sống. Nhưng nghĩ cách đều không sai biệt lắm. Đánh lâu bất lợi, hắn cũng không muốn kéo dài xuống dưới, dù sao cái. Này cố thân thể nếu là bị thương quá nặng còn có thể không đoạt xá. Đều là lưỡng nói. Vì vậy hai người không mưu mà hợp đều hung giữ sông lên rồi. Lâm Hiên là nhân kiếm hợp nhất, cái kia cổ đầu điểu tắc thì biến. Thành một hỏa thiêu đốt lấy thiên thạch. Oanh! Sau một khắc, hai đảo cầu vòng chút nào xinh đẹp cũng không hung dữ. Đụng vào nhau rồi. Trong lúc nhất thời chỉ thấy linh quang hành động lớn, hỏa diễm nhảy. Lên cao mà lên toàn bộ đan điện đều bị tai họa nhưng ai thắng ai. Thua, lại tạm thời còn không rõ ràng lắm.